Tháo Thánh Nhân Đê Tiện tác giả Vương Hiểu Lỗi do Dương Vĩ diễn đọc quyển 1 chương 15 gia tộc dần suy bại ấn tượng đầu tiên của Tào Tháo về tứ thúc Tào Đỉnh là vẽ thông dung nhàn nhã mang trình diễn đá cầu của thúc phụ ở huyện Tiêu Quê nhà năm nào mãi còn in đậm trong tâm trí Ông nhất đồng, nhất tỉnh, điều lộ rõ vẻ ung dung, tựa hồ như sức bật mạnh mẽ chưa bao giờ bị giảm sút cùng với tuổi tác ngày một cao. Tất nhiên, ngoài phong độ khí khái ấy ra, ông cũng là một người tham lam, không hách. Trong ký ức của Tào Tháo, chưa có một ai giống ông ấy, tham lam đến lộ liễu không chút che giấu, hống hách đến độ không kiên sợ điều gì. Nhưng bây giờ thì, Tào Đỉnh đang nằm im bất động ở giữa sân. Thi thể mới được chuyển từ thiên lao ở Lạc Dương về nhà Y sam sách rưới hệt như một tên ăn mày đầu đường xó chợ Khuôn mặt phương phi thần thái giàu sang ung dung khi nào Giờ đây đã trở nên xám ngoét Mái tóc lưa thưa vàng lụi, lỏ xói như cỏ khô Đôi môi dường như đã thành Một tờ giấy trắng nhào nhĩ, Ông không còn có thể quát tháo được ai nữa Không còn phương cánh tay để túm lấy tiền vàng và mỹ nữ nữa tất nhiên cũng không thể đá câu cười nói cùng đám điện tử của mình được tào hồng đích thân cởi tấm áo tù ra khỏi người bảo phụ của mình trên cơ thể tào đỉnh đầy vết thương thích có vết thương do vả có vết thương do đập lại có những vết thương rõ ràng do bị đánh bằng roi da điều khiến người ta phải dừng tóc cái là bàn tay phải của ông tất cả các ngón đều bị rút hết móng tay lũ khốn tào hồng nắm tay đấm lên tấm ván đặt thi thể tào đỉnh Đây hoàn toàn không thể là bị bạo bệnh mà chết, mà là bọn chúng tra tấn đến chết. Tào Tháo liếc nhìn phía sau cánh tay bị bẻ hoạt dính đầy vết máu, mà cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, phải vội vàng, quay mặt đi. Thật quá quắc, dù thuốc phủ có tội, cũng không thể đối xử với thúc như vậy được. Nhục hình không dùng với bậc đại phu, bọn chúng không hiểu ư. Tào Thông khi ấy đang ngồi trong nhà, buồn bã nhắm mắt tựa lưng vào bàn. Nghe thấy câu hỏi của nhi tử Đưa tay lên tráng Bóp trên hai lông mài Đó không phải là quốc pháp của triều đình E là do đòn quýnh sai người làm như thế Tên lão tặc ấy dám thế nước theo mưa hại người gặp nạn sao Tào tháo giận soi người Tào tung mở to đôi mắt đầy vàng máu đỏ Chẳng làm sao được Bọn chúng nói là bệnh chết Thì là bệnh chết Đối với tội nhân mà nói Làm gì có còn lẽ trời nào nữa năm xưa trần Phọng bị bọn hoàng quan đánh chết ta còn nhớ trong số sách quan nha cũng chỉ là ghi ba chữ hạ ngục chết mà thôi đoàn quýnh hiện giờ đang là tay đắc thế còn có ai làm gì được hắn muốn trách thì chỉ có thể trách chúng ta hồi trước không nên trở mặt gây thù chút oán với con sói dữ này ông quay nhìn tàu xí đang ngồi lặng đi ở một bên ta thật hầu đầu Nếu như hồi xưa nghe theo lời khuyên của đệ Thì lão tứ Làm sao đến nỗi phải như ngày hôm nay tào xí chẳng có phản ứng gì Nó chính xác hơn là Mấy ngày hôm nay Ông vẫn luôn như vậy Đầu óc xói bù Ngồi lặng một cốc Hai con mắt mở trợn trừng Như hai cái chén Thần sắc vô cùng sợ hãi Không có bất kỳ câu nói nào của mọi người Có thể lọt vào được đầu ông Ông vẫn trước sau ngồi yên Không hề động đậy Hệt như một cái xác không hồn Tào Tháo đột nhiên cảm thấy trong căn nhà rách này không khí vô cùng đáng sợ. Ngoài nhà có một thi thể đang nằm, trong nhà có một người sống mà như chết đang ngồi. Phụ thân mình đã phải trải qua mấy ngày nay, trong hoàn cảnh như vậy rồi. Tào Hồng lấy một mảnh phải ướt lau sạch những vết máu và vết bẩn trên thi thể Tào đỉnh. Lau mãi, lau mãi, cuối cùng sợ hãi kêu lên. Đệ, không chịu nổi nữa rồi, lú cầm thú này. Cùng với tiếng kêu thét. Tàu hồng lôi từ mạng sườn tàu đỉnh ra một mũi kim thép dài hơn hai tất. Không kiếp, quyết không thể để yên cho tên họ đòn kia được. Tào hồng gào thét, rút thanh kiếm đang đeo bên mình ra. Tôi phải băm vằm hai tên lão tặc phương phủ, đòn únh, thành trăm ngàn mảnh. Hạ hậu đôn từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói. Thấy vậy vội vang, đứng dậy đọt lấy thanh kiếm từ tay tàu hồng. Vỗ vỗ lên lưng tàu hồng mà ăn uỷ. Tào Tháo cũng không thể nhìn tiếp được nữa. Phụ thân, chúng ta về quê thôi. Không đợi thêm gì ở đây nữa. Về nhà con chữa bệnh cho nhi thúc. Tào Tung lắc lắc đầu. Ta không thể đi được. Đi thôi, nếu tiếp tục như thế này nữa. Con sợ rằng phụ thân, chịu không nổi đâu. Trời thì ngày một lạnh thêm. Ta không sao. Tào Tung thở một hơi mạnh. Phụ thân đâu cần phải tự làm khổ mình như vậy chứ. Việc đã đến nước này... Còn có cái gì mà không bỏ hết được chứ? Không phải là không bỏ được Mà là không có đường lui Khó khăn lắm tàu gia chúng ta Mới gây dựng nên được đến ngày hôm nay tuy không thể vì tống gia Mà phải liên lụy đến sụp đổ hết cả Nếu thật sự không thể phục nguyên chức cũ Hậu bối đời sau biết trông cậy vào ai Trên thì có lỗi với tổ tiên Dưới thì có lỗi với tử tôn Tàu Tung nghiến răng Ta không thể đi được Tuyệt đối không thể đi được ta phải đọt lại dương thứ chúng ta đã mất. Phụ thân có cách nào không? Tàu tiết. Hiện nay chỉ có thể dựa vào tàu tiết thôi. Ta phải nghĩ cách mua được tàu tiết để ông ta giúp chúng ta rửa sạch tội danh, phục nguyên chức cũ. Trong lòng Tào tháo thật không thấy hy vọng gì. Khi xưa phụ thân vốn chỉ muốn hai chân đi cả trên hai con thuyền. Một bên là kết thân với Tống Thị, một bên là bè đảng với vương phụ. Ai ngờ cuối cùng Tống Thị bị lật đổ Vương Phụ lại quay mặt đi, đến độ hai chân đều vất cả. Nhưng bị Vương phủ hại rồi, ông vẫn chỉ chịu thôi, lại muốn kết thân với một đại hoàng quan khác là Tàu Tiết. Lần thứ hai đến xung xe nịnh nọt lại chịu nhẫn nhục, tuy nói là vì hậu bối tự tôn đời sau. Nhưng kiểu muối mặt bất chấp liêm sĩ thế này, thật sự có đáng không? Khi ấy lâu dị và tận ghi lộc để trở về, quan tài của Tàu đỉnh đã được chuẩn bị đâu đấy. Tàu Tung cực cực đâu, nói Mạnh Đức, ngày mai ba người các ngươi Còn có lâu gì nữa Hãy đưa thi thể tư thúc về quê Để Nghi Lộc ở lại đây với ta Tên này biết ăn, biết nói Đầu óc nhanh nhẹn Ta đi lại các nơi cần phải nhờ đến nó Tào Tháo thấy vụ thân kiên định như vậy Cũng biết không thể ngăn cản được Nhìn lại tàu xí Đang ngồi ngay sau đó, bảo Để cai nhị thúc theo chúng con về đi Trong thúc ấy thế kia Để ở lại cũng chẳng giúp được gì Về đến nhà Được gặp nhi tử, thúc ấy còn có thể bình phục lại được. Chẳng biết vì sao, tàu tung quay sang nhìn tàu xí với ánh mắt oán kết. Hồi lâu mới cười nhạt nói. Đã thấy này rồi mà vẫn. Nhị thúc của con cả đời cẩn thận giữ gìn. Suốt cuộc, cũng dân bị mắc tội bại quan. Mười phân chết chính. Ông ấy chỉ vì sợ quá mà hóa nghi thế. Bệnh ấy trị không nổi đâu. Ngữ điều của ông khi nói câu ấy chẳng phải là thông cảm, mà là xói mốc. Tào Tháo thật thà không hiểu chỉ ăn ủi rằng không hề gì chúng ta lấy vó của ngựa chết mà chữa cho ngựa sống trị khỏi thì cũng có cái ăn nói với tử hiếu thuần nhi trị không khỏi thì cũng là hết lòng hết sức còn không yên tâm nhất chính là phụ thân phụ thân dù gì cũng chứ nên tự làm khổ bản thân thêm nữa Tào Tung cảm thấy được ăn ủi rất nhiều bất kể thế nào đi chăng nữa thì tình phụ tử cũng vốn là trời như tử chung quy cũng là lo lắng cho mình trong tâm tuy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng ông vẫn bảo ta có gì mà phải lo lắng cần ăn thì ăn cần ngủ thì ngủ ta không như nhị thúc của hai ngươi chẳng có bản lĩnh gì đâu ai bảo ta không nhờ vả được người nào khác ông lại vô tình liếc mắt sang chỗ tàu xí đang ngồi ngây ngô chậm sai bảo chỉ có chính ta được sống đàng hoàng thì mới có thể khẳng khái mà cứu giúp người khác tào tháo cảm thấy dường như phụ thân đang nói khích chính mình thì phải vội vàng đồng ý chấp thuận đợi nhi tử đưa tứ thúc về an táng rồi sẽ lập tức trở lại đây với phụ thân không cần đâu tào tung nói tới đây chợt buột ra một câu mà không ai có thể tưởng tượng ra được từ nay trở đi ngươi là ngươi ta là ta bây giờ ta lại phải muối mặt đi luồn lọt nếu ngươi đi cùng với ta thì tiếng tâm của ngươi cũng bị hỏng mất phụ thân phụ thân nói thế thì nhi tử còn làm người thế nào nữa hết. Tào Tháo không biết những câu ấy của Tào Tung là thật lòng Hay là nói móc Chứ tưởng ngươi là di tử cô ta Đến lúc gặp việc mới biết Cái sĩ diện của ngươi còn lớn hơn cả ta nhiều Tào Tung nói rồi đứng dậy Có chuyện này còn chưa kịp nói với ngươi Kiều huyện cách đây không lâu Đã cáo lão từ quan rồi Dạ, lão nhân gia đã đi rồi sao? Trong lòng Tào Tháo dường như thấy có thêm một sự mất mát nữa Trước khi ông ấy đi có đến thăm ta Đến thăm phụ thân sao? Tào Tháo không dám tin là thật. Phải, ông ấy tuy là đến thăm ta, nhưng chỉ là vì ngươi. Tào Tung lấy ra cuốn sách từ trên tủ sách. Đây là sách ông ấy tặng ngươi. Tào Tháo đón lấy xem. Kinh thi sao? Đây không phải là cuốn Kinh thi thường đâu. Là cuốn do Phục Gia ở Đông Hải chú dạy đấy. Ông ấy biết nhà ta đã hỏng việc, nên đặt ý bảo đệ tử là Vương Tuấn đến cho Phục hoang xin về đấy tào tháo biết phục thị ở lan nha là nhà kinh học thế gia tiếng tâm hiện khách của gia tộc này trước kia có thể truy đến phục thắng dưới thời hán văn đế phục trạm lại là công thần nguyên Hưng, giúp hán Quang vũ lưu tú lấy lại thiên hạ đến nay thất thế tôn của phục trạm là phục hoang lấy trưởng công chúa của hiếu hoàng hoàng đế chính là bậc hiện tại chính phái của nước nhà kinh thi của gia tộc này được công nhận là chúa giải chính xác nhất cũng là chỗ làm căn cứ cho những người Được mời làm bậc minh kinh của triều đình Người có biết vì sao Kiều Huyền Lại tặng cho ngươi bộ sách này không Tào tung lại ngồi xuống Vỗ vỗ vào vai di tử Đó là vì ông ấy muốn tạo cơ hội cho con đứng dậy Đứng dậy sao Trước khi ông ấy từ quan Từng dân sớ lên triều đình Đề nghị triều đình cho vời những người tài năng trẻ tuổi Thông hiểu cổ học Và xá miễn tội cho sái ung Để ông ấy chủ trì việc trưng mời Đem những sách vở hiểu rõ như cổ văn thượng thư, cốc lương xưng thu, kinh thi, tuyên truyền trong kinh Nếu có tài cán thì có thể lấy làm chức nghị lan Còn thử nghĩ xem, kiều lão, vì cưới, thật là nhọc công lao tâm, khổ tứ Tào tháo chợt thấy hậu minh ngang lại Trong khoảnh khắc, những sự quan tâm và nhắc nhở của kiều huyên lại trào dâng trong lòng Nước mắt chợt ngưng ngấn nơi khóe mắt Ông ấy với ta trò chuyện cùng nhau rất lâu Tất cả đều xây quanh chuyện của người. Ông già ấy cũng thật là xấu tính. Vừa mở miệng ra đã nói thẳng ta là giống xấu xa, để lại của Hoàng quan. Đúng là một lão già quật cương. tào Tung nói mại, nói mại rồi cười. Nhưng lời của ông ấy đã làm lay động ta. Ông ấy nói, dù ta bỏ ra bao nhiêu tiền, nhờ bao nhiêu mối quan hệ, cũng chỉ có thể mua được chức quan, chứ không thể mua được tiếng thăm cho hậu bối. Ông ấy nói rất đúng, cho nên... Hiện nay chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi thôi. Dựa vào sự cố gắng, dựa vào sự chuyên tâm, nguy cứu, cổ học mới có thể thay đổi cách nhìn của người khác về ngươi. Đó cũng là thay đổi cách nhìn nhận của người khác đối với tàu gia chúng ta. Cuốn sách này ngươi nhất định phải đọc cho thông nhiệm vụ cải hoán gia đình, sửa dụng cho tàu gia. Tất cả là nhờ vào ngươi đấy, tiểu tử, hãy cố gắng lên. Tào Tháo nâng cuốn sách mặt đã nhạt nhòa, lệ rơi. Tên tiểu tử này cũng biết khóc ư Tào Tung cười nhạt một tiếng Mang theo sách này về nhà học cho tốt Chưa thấy triều đình trân dụng Tuyệt không được đến Lạc Dương tìm ta Từ nay về sau Ngươi đi trên con đường cái quan của ngươi Ta đi trên cầu độc mộc của ta Chúng ta vẫn là đứng trên chân Hai chiếc thuyền Ngươi đã nghe rõ chưa Đó chính là đại sự của Tào Gia chúng ta Nhi tử đã nhớ kỹ rồi ạ Tào Tháo lau nước mắt Nhưng vẫn thấy rất kỳ quặc với cách nói đứng chân trên hai chiếc thuyền của phụ thân mình còn nữa tiện này ngươi là đứa lớn tuổi nhất trong đám tiểu bói nhớ phải đối xử tốt với các huynh đệ của mình ta cũng hy vọng các huynh đệ của ngươi có thể giúp đỡ ủng hộ góp phần cho công danh của ngươi dẫu sao vẫn là huynh đệ độc tộc câu nói của tào tung tuy là nói với nhi tử của mình nhưng khi ấy mắt ông lại nhìn sang hạ hậu đôn hạ hậu đôn hiểu ý tuy không nói thẳng nhưng ông ấy cũng vẫn thừa nhận rồi Tào Tháo cũng đã hiểu, vội vã nói thêm vào. Chẳng những huynh đệ đồng tộc, đối với huynh đệ nguy nhượng, con cũng phải nhờ vả nhiều nhiều. Tốt lắm, vậy là ta yên tâm rồi. Tào Tung cực cực đâu? Để ý tứ sâu xa, sáng sớm ngày mai, các ngươi hãy khởi hành luôn đi. Tào Tháo cảm thấy mình thật có duyên với mùa đông. Hai năm trước đến đúng khâu nhận chức cũng là mùa đông. Giờ đây đưa linh củ của Tứ Thúc về quê cũng là mùa đông. Tuy rằng lần này so với bận đi đúng khâu kia trước, xe ngựa đầy đủ hơn, nhưng lại là chở một thi thể, lại mang theo nhị thuốc ngay ngay dài dại. Một hành trình như thế thật khiến người ta chịu rất nhiều áp lực. Tàu xí ngơ ngẩn ngồi ở trong xe, chẳng biết cả đối khác buồn ngủ là gì. Mặc kệ bọn tàu tháo, hà hậu đôn, tàu hồng, gọi hỏi thế nào cũng chẳng quan tâm. Sau rồi mọi người cũng đều thôi, ai ngồi ngựa nấy, cúi đầu theo đuổi tâm sự của mình nào hay sau khi xe ngựa rời khỏi đất hà nam Tào xí đột nhiên cất lời nói thoát được chốn hùng beo cuối cùng cũng được về nhà rồi Tào tháo đang cưỡi ngựa dẫn đường ở phía trước nghe thấy rõ ràng giật mình tưởng xuất ngã từ trên lưng ngựa xuống đất Tào tháo lập tức xuống ngựa bước lên thành xe vén rèm nhìn Tào xí đã không còn ngồi ngây ngô như trước nữa thảnh thơi nằm gác đùi trong xe nhĩ thúc ta chẳng làm sao cả Thần xác của tàu xí đã trở lại dư thường Là ta giả dờ đấy Tại sao thúc lại làm ra vẻ nghi ngô như thế Vì để về quê Ta không muốn lại theo vụ thân cháu Lội qua nước đục nữa Tào tháo chợt ngộ ra Nếu thúc ấy không giả bệnh thì vụ thân Há lại có thể dễ dàng để thúc ấy diệt quê Nhưng thúc ấy cố tình giả ngay giả dài Tâm kế như vậy Thật cũng khiến người ta phải thấy sợ Tâm mà rồi Thật sự mà rồi tào xí ngắp dài tào tháo cười nhạt nói phải rồi thúc vì lựa vụ thân cháu đã mấy ngày liền không ăn không uống không ngủ làm sao mà chẳng mệt tiểu tử người cũng chớ nên trách ta ta thật sự rất mệt mỏi tào xí nghe ra ý trách cứ trong giọng nói của tào tháo ta giải ngay giả dài đâu phải mới vài ngày nay từ khi bước vào đường hoang lộ hai mươi năm nay như đi trên băng mỏng từ lâu đã có ý bỏ quan hoàng hương hôm nay rốt cuộc cũng được thưởng cho như ý tào tháo từ nhỏ đã rất kiên già tào xí nhưng hôm nay càng cảm thấy ông ấy vô cùng xấu xa bèn cứ bước vào trong xe ngồi xuống bên cạnh ông ta nói thấy thúc cho là phụ thân của điệp nhi mù ư điệp nhi bây giờ mới hiểu ra ông ấy nói bao nhiêu câu chăm chọc ngoài lệ ấy hóa ra đều là nói với thúc ông ấy đã biết thúc giải ngay giả ngọng từ lâu rồi thế thì làm sao chẳng phải ta vẫn thoát đấy sao Tàu xí ngờ ngợt, vẫn không để ý. Tàu Tháo thấy ông ta lợn chết không sợ nước sôi, càng thấy đáng ghét. Tất cả những chuyện khi xưa lại dội lên trong lông. Thức túc tào giận từng nói, Ngày trước, người này đã dùng tiếng tâm của tổ phụ Tàu Đăng đi lừa gạt khắp nơi. Cũng chính ông ta tiết lộ chuyện, biện thị với phụ thân. Tiền của ông ta tích lũy mấy năm nay chẳng chịu tốn một xu. Nếu nói đến tình nghĩa với người trong tộc, thì còn xa mới sánh được với phụ thân và tứ thúc tào Đỉnh. Nghĩ đến đó, Tàu Tháo bỗng nhiên hỏi lớn Thúc thật sự buông được tay ra sao? Tất nhiên rồi. Điệt Nhi muốn hỏi câu này. Khi xưa ai là người đầu tiên? Mượn tiếng của thẩu phụ Điệt Nhi đi luồng lọt kẻ làm quan. Và ai là người đầu tiên chạy đến chỗ vương phụ bờ đỡ? Câu hỏi ấy như đánh thọc vào giường tàu xí. Ông ta quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Làm sao ngươi biết những chuyện đó? Thất Thúc đã nói với Điệt Nhi từ lâu rồi phải ta là kẻ đầu tiên là kẻ cầm đầu gây tội nhưng ta ta làm sao biết được lại có ngày như thế này khuôn mặt ông lộ vẻ hồ thẹn không chấp mắt đã tan biến Bảy quan cũng tốt tất cả mọi người đều thành sạch sẽ tàu Nguyên Thịnh ta sợ rồi đời này ta không bao giờ xa rời huyện tiểu nữa ta không muốn lại như thế này nữa phục nguyên chức cụ để làm gì Vương phủ có thể trở mặt với chúng ta thì tàu tiếc cũng có thể ta muốn trốn đi thật sự không thể trốn được nữa thì lẫn vào nơi rừng sâu núi thẳm chuyện sống chết của người khác ta quản sau nổi. hơn nữa hiện ta là người giàu nhất trong tộc có tiền rồi thì tiêu thế nào chẳng được tào tháo dường không tin vào tay mình nữa thật không thể nghĩ rằng nhị thúc lại có thể nói ra những câu vô liêm sỉ như vậy hóa ra bản tính người ta lại có thể ẩn giấu những thứ xấu ác như vậy chợt bao nhiêu buồn bực phẫn uất đau khổ trong mấy tháng nay đều dân trào trong lòng tào tháo quát lên thúc thúc thật làm điệt nhi thất vọng hồi trước khi điệt nhi nhận chức lạc dương úy những câu thúc dặn cho điệt nhi mới hay ho làm sao nhưng chính bản thân thúc thúc đã làm thế nào thúc nghĩ là đi thoát khỏi là xong sao trước kia thúc mượn danh nghĩa tổ phụ điệt nhi đi luồn lọt khắp nơi làm bại hoại cả thanh danh của tổ phụ thúc còn mặt mũi nào gặp tổ phụ điệt nhi nữa Thúc làm cho tiếng tâm gia tộc, rối loạn, hủy hoại tiền đồ của thất thúc. Thúc có thể nhìn mặt thất thúc được không? Tứ thúc khi ấy còn trẻ tuổi, chưa hiểu biết gì. Thúc dẫn theo thúc ấy, đi khắp nơi kết thân luồn lách. Đến nay thúc ấy phải chết thảm như thế, thúc lại không có trách nhiệm gì ư. Thúc có lỗi với thúc ấy không? Phụ thân Điệt Nhi nhờ tập ấm xa làm quan Dẫn dắt thúc lên làm chức trường thủy hiệu úy Đến nay gặp phải sự cố, thúc lại bỏ ông bà đi. Thúc có xứng đáng với vụ thân của Điệt Nhi không? Thúc bơ phơ sơ xác thế này trở về. Thúc còn mặt mũi nào gặp thất Thúc? Gặp hương thân phụ lão nữa? Còn mặt mũi nào gặp hai di tử của Thúc nữa? Thúc đã nhiều tuổi thế này rồi mà còn không biết thế nào là tồi tệ ư? Một dòng mỏ tươi đỏ như tên bắn từ miệng tàu xí phục ra. Tàu Tháo sợ hãi nghe ra Nhị Thúc! Nhị Thúc! Tiểu tử người mắng đúng lắm. Nói xong câu ấy Hơi thở của Tào Xí đã trở nên đứt khoảng Trong lòng vẫn không đành, trừng mắt nhìn Tàu Tháo. Nhưng ta xứng đáng với tiểu tử ngươi. Một tiếng nổ vang trong đầu tào Tháo. Đúng rồi, không xứng đáng với ai cả. Nhưng ông ấy xứng đáng với mình. Năm xưa nếu không có tào Xí giúp mình che giấu vụ án của hàng phủ thì mình há có thể bước ra làm quan sau. Nghĩ đến đó, tào Tháo âm Tàu Tháo vội ôm chặt tào Xí. nhị thúc, điệt gì đã quá lời, thúc tào xí muốn đẩy tay tào tháo nhưng đã không còn sức lực gì nữa cuối cùng chỉ khẽ thì thào không trách ngươi được bệnh này của ta cũng nhiều năm rồi điệp nhi không biết thúc thật sự bị bệnh tào tháo ân hưởng mãi không thôi điệp nhi sai rồi ta muốn về nhà về nhà tào xí vừa nói máu ở trong miệng lại trào ra làm lon đỏ cả một vạt ao nhân nhi Thuận nhi ta không thể chết ở chỗ này được mau lên Ông vừa gọi tên hay di tử của mình Thì giọt nước mắt và nua Đã rơi lạ chả Tào Tháo âm thúc phụ Cảm thấy thân thể tàu xí ngày càng nặng Dần bê mang không biết gì nữa liền hiểu rằng xảy ra chuyện không hay rồi Tào Tháo vén rèm xe Nhảy xuống đất Trong khi xe ngựa vẫn đang đi Bị ngã sống rồi Đại nhân, ngài làm sao thế Lâu dị sợ hãi giật mình Vội vã dừng xe Hà hậu đôn, tàu hồng cũng vội chạy lại tào tháo không kịp giải thích cướp lấy cương ngựa của mình nhảy lên ngựa nhị thuốc không hay rồi e là đi máu tất cả mọi người sai sức vung roi vội vã chạy về huyện tiêu ngựa không dừng chân chạy liền một ngày một đêm thì về đến nhà tiếc là tào xí vẫn không thể hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của mình con người tinh khôn một đời ấy đã âm thầm chết trong xe ngựa khi tào tháo lâu dị ôm thi thể của ông xuống xe xác vẫn còn ấm Chỉ còn một bước chân nữa thôi, ông ta đã có thể trông thấy hai di tử của mình rồi. Lần đầu tiên đinh thị trông thấy biện thị, nàng đã ý thức được rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ có được tình yêu của phu quân nữa. Trước hết là biện thị trẻ hơn mình. Mình lớn hơn phu quân một tuổi, mà người phụ nữ này lại nhỏ hơn mảnh Đức ba tuổi. Tất nhiên phu quân sẽ xung ái nàng ta hơn. Thứ hai là nàng ta xinh đẹp, dung mạo đẹp như hoa nở trăng tròn thế kia. Chẳng có nam nhân nào mà không động lòng cả Nói đến dung nhang thì đừng nói tới bản thân mình Ngay cả lưu thị đứa ao hàng của mình Mà đã được phu quân nhận làm thiếp Cũng không sao sánh nổi Lại còn có một điểm nữa Nàng ta vốn xuất thân ca kỹ, Đa tài đa nghệ Bản tính tào tháo thì phong nhã Mà nàng ta lại tinh thông âm luật Hát nhiều khúc hay Điều ấy càng làm cho mảnh đức thêm yêu mến Đinh thị nhìn nữ nhân Hơn mình gấp trăm lần ấy Hồi lâu không biết nên nói gì, chỉ biết cúi đầu vỗ vỗ như nữ, đang ngủ say xưa trong lòng. tỷ tỷ đây là đại tiểu thư ạ. Biện thị lại là người phá tan bầu không khí, khó xử trước. Phải, đinh thị hơi ngẩng đầu lên, chắc phải hơn bốn tuổi rồi nhỉ. Ừ, trong nó thật giống phu quân, nhất là đôi mắt với đôi mày đen. Chả cần phải nói, cũng biết sau này nhất định là một người xinh đẹp. Biện thị so so ma đứa bé nói. Đinh Thị vốn là người thông tình đạt lý, thấy nàng ta khen con gái mình như vậy. liền khách khí nói, xem mụi nói kìa. Mụi à, nghe nói mụi vì phu quân đã phải chịu khổ cực bao năm liền ở chỗ liều hoang ấy. Hai năm nay, mụi lại phải chăm lo cho chàng, thật là vất vả cho mụi quá. Ôi sao tỷ tỉ, tỉ lại nói những câu như thế? Hầu hạ phu quân chúng ta chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Biển Thị nghiêng người ngồi xuống cạnh Đinh Thị. Hơn nữa mạnh đức cúm màng tì đệ của muội, muội cũng phải bao đáp cho chàng. lẽ tất nhiên là thế mà. tỷ là cô nương nhà đàng hoàng, có lẽ cũng khó biết được nỗi khốn khổ của những gia đình như nhà muội. muội nay đã vào nhà ta rồi, cũng không cần phải nói lại những chuyện đã qua nữa. câu nói ấy của đinh thị ít nhiều xóa đi sự xa lạ. biện thị tâm tư mẫn cảm, thấy thái độ của đinh thị như vậy, cúi đầu suy nghĩ giây lát rồi cười bảo, tỷ ơi đại tiểu thư trông đáng yêu quá có thể nào cho muội bế một chút không đinh thị do dự một chút rồi nhà trao nhi nữ vào tay biện thị biện thị ôm lấy đứa nhỏ hơi dung đưa nhẹ nhẹ nói nhỏ đại tiểu thư ngoan quá trông thật đáng yêu lẽ có phụ mẫu yêu thương chẳng giống như ta tí tí à trông thấy nha đầu muội lại nhớ đến thời thơ ấu của mình lúc còn nhỏ nhất định muội cũng đáng yêu như thế muội làm sao so với nó được biện thị thuận thấy trò chuyện muội là người huyện khai dương quận lan nha nhà làm nghề cày cấy hồi muội lên năm cùng ở vào độ tuổi tiêu thư nhà ta ca ca bị bắt lính đi đánh nhau một đi không trở lại nữa sau đó trong làng xảy ra ôn dịch phụ mẫu được chết cả khi ấy đề đề của muội là a bỉnh mới hai ba tuổi hai đứa trẻ không cha không mẹ biết sống sau đây may mà muội còn có một vị thuốc Ông ấy cũng không có con cái Liền đem bọn muội về nuôi Vì thẩm nương của muội Tốt bụng lắm Vì không thầy sinh đẻ nên bà nuôi nấn coi bọn muội như con đẻ Nhà bốn miệng ăn Tuy không giàu có nhưng cũng có thể qua ngày được Nhưng ngày vui ngắn Chẳng tài gan Năm sau ông dịch ngày càng hoành hành Người trong làng chết đến non nữa Thẩm nương của muội cũng không còn Thúc thúc sau đó Lại tục huyền với một người đàn bà khác Người ta đều nói mẹ kế giữ thì thẩm nương kế còn phải đến thế nào suốt ngày không đánh thì chửi muội mới mấy tuổi đầu mà đã bị sai khiến luôn chân luôn tay đến lúc ăn thì chỉ quăng cho hai tỷ đầy muội một miếng bánh thúc thúc phóng tính thật thà nhu nhược cũng không bảo được bà ấy nhiều lắm thì chỉ dúi cho bọn muội được chút đầu ăn a bỉnh đang tuổi ăn tuổi lớn thường xuyên kêu đói bụng muội đành nhịn đói để cho nó ăn còn nhớ có một lần nửa đêm a bỉnh đói quá chịu không nổi Mùi mới lấy trộm Một nắm đậu sống trong hũ Đốt lửa nướng cho nó ăn Cũng không hiểu sao thẩm nương kế lại biết Vả cho muội một vả Làm gãy một chiếc răng Đến mấy năm sau mới mọc được một cái khác Sau đấy lớn lên thêm một chút nữa Hay tị đầy muội đi theo thúc phụ cay bưa trồng trò Chả việc gì không làm Nhưng thẩm nương kế vẫn không cho ăn no Lại qua thêm hai năm nữa Thẩm nương kế có mang Nếu thẩm nương kế có con thì bọn muội liệu còn đường sống không? thực sự không có cách nào mà sống qua ngày được. hai tỷ đầy muội bèn tính kế trốn khỏi nhà. vừa hay có mấy người hát sông đi ngang qua làng, muội bèn xin cho bọn họ cho tỷ đầy muội đi theo cùng. muội vẫn nhớ đó là một đêm cuối năm, chính lúc tiết trời rất bút nhất, muội với a bỉnh, mọi đứa mặc một chiếc áo sách lẻn ra ngoài, quay về phía căn phòng của thúc phụ, dập đầu, bái tạ ba cái rồi chạy đi luôn. Năm ngoái, mụi sai tầng nghi y lộc thay muội về tìm hiểu xem sao, thì thúc phụ của muội nay đã qua đời. Vì thấm đương kế đáng ghét ấy, nghe nói cũng bị chết đói. Nàng vừa nói, vừa đặt con gái lên giường. Gói đầu cẩn thận, đắp chăn đâu đấy, mới lại nói tiếp. Sau khi trốn khỏi nhà thúc phụ, mụi theo sư phụ học hát. A Bỉnh thì học thổi sao? Bọn muội đi theo đòn người, mấy ngày ấy đi khắp bốn châu, dự, duyệt, thanh, từ hát khắp các hang cùng ngõ hẻm để kiếm ăn hơn 14 tuổi bọn muội qua quận thái sơn buổi tối không có chỗ ngủ phải ngủ giữa núi hoang không may gặp phải một đám giặc cướp cả nhà sư phụ đều bị bọn chúng giết hại muội kéo A bệnh trúng chạy suốt một đêm đến nỗi giày dép tụt mất hết cả những người khác cũng kéo nhau chạy tan tác tỷ đệ muội phải đi ăn xin ngoài phố khó khăn lắm mới kiếm được ít tiền Trước tiên mua một cây sáo cho A Bỉnh. Hai tỷ đệ lay dựa vào nhau mà sống tiếp tục, đi hát kiếm ăn. Thường xuyên gặp phải bọn du côn vô lại con nhà giàu có. A Bỉnh vì bảo vệ muội đã không ít lần phải ăn đòn. Sau đó bọn muội mới gặp Mạnh Đức ở Hoàng gia huyện Tiêu. Hôm đó nếu không có mấy người Mạnh Đức thì muội đã bị tên nô tài hung ác cha đạp rồi. A Bỉnh chắc cũng bị bọn chúng đánh chết. Nhận ơn của người, kết quả ngầm vành báo đáp năm xưa nếu chuyện này mà bị lộ ra, tiền đồ của mảnh Đức sẽ bị lỡ dở mất. nên huynh đệ Đức Nhi mới đem bọn muội giấu ở trên núi phía tây. ôi muội chẳng còn cách nào báo đáp phu quân, chỉ có thể ở bên cạnh mà hầu hạ chàng. chứ nói là làm phận thiếp mọn, dù có làm đứa nha hoàng sai bảo, đó cũng là bổn phận của mùi vậy. Biện Thị nói mãi, nói mãi, nước mắt đã là chà rơi, không ngờ rằng. Thân thế của muội lại khốn khổ đến vậy. Nếu ta là muội thì không biết phải làm sao. Nghĩ cho kỹ thì nữ nhân chúng ta trừ cái thân xác này ra. Còn có cái gì nữa? Đinh Thị nghe xong về thân thế bi thảm của Biên Thị. Hai mắt cũng đỏ mộng Cứ như vậy một lúc sau, khoảng cách giữa hai người đã gần lại rất nhiều. Đinh Thị đã thân thiết hơn, an ổi Biên Thị. Mùi à, sau này đã là người một nhà. Chúng ta hãy sống cho tốt những ngày cùng mảnh đức Chuyện quá khứ cho nên nghĩ nhiều Gặp ngày Tết nhất Mỗi cùng chúng ta về nhà mẫu thân Chúng ta sẽ làm tỉ muội ruột nhé Dạ Biện thị xoay người quỳ xuống đất Nói nhỏ nhẹ Thị thật tốt Mỗi đây xin cảm tạ đại ân đại đức của thị Đứng dậy đi đinh thị vội cúi xuống đợi lên Đúng lúc ấy có tiếng mở cửa lưu thị đi vào thấy đinh thị đối xử với biện thị như vậy, trong lòng chợt thấy không vui. Tỷ cũng thật tốt bụng, người ta theo phu quân đi làm thái thái phu nhân ở bên ngoài, ai mà dám kích thân với cô ta, còn phải cần tỷ tỷ nhọc lòng ư? Rồi lại quay sang Biện thị, nhăn mày quát, "Còn cô, không trông thấy gì sao? Phu quân ở bên ngoài mời khách, cô cũng không vào bếp mà lo liệu, lại chạy đến đây nịnh nọt tỷ tỷ?" Chẳng lẽ định giở trò chơi xấu với mình tôi hả? Cô ta gào lên, quá to, khiến cô bé đang ngủ giật mình, tỉnh dậy, không hiểu có chuyện gì, khóc ván lên. Đinh Thị vội bế con lên, vừa vỗ về, vừa nói, nhà đầu của mẹ, ngoan nào, không khóc, không khóc. Là gì nương con, nói chuyện thôi mà. Muội cũng thật là lạ. sao lại nói như thế với biện muội muội. Muội nô nồ da có mình tiểu thư là tỉ tỉ thôi, Chứ chả cần mũi mũi nào cả Nói rồi Lưu Thị liếc nhìn Biện Thị Đi nào, theo ta ra đằng trước Làm việc Biện Thị thấy cô ta như vậy Trong lòng rất không vui Nhưng rốt cuộc, người ta cũng là Tỷ Tỷ Còn mình mới chân ướt chân ráo về đây liền cười bảo Lưu Tỷ Tỷ, Tỷ chớ lo Là nô da, không ra sao Làm tội Tỷ, một mình vất vả nãy giờ Vậy thế này đi phiền Tỷ Tỷ ở đây với Đại Tỷ Dẫu đại tiểu thư ngủ một mình muội đi lo liệu là được rồi nói rồi chào hai người kia rảo bước đi ra Mũi coi lại mình xem sao lại chèn ép người ta như thế đinh thị thấy biên Thị đi rồi mới bực mình nói Tí thật quá tốt bụng ả ta vốn xuất thân là ca kỹ bản tính gian dảo. đôi lông mại ấy nhìn là biết rất giỏi mê hoặc người ta tỷ thế nào cũng không được tin lời ả ta đâu lưu thị vừa nói vừa lấy một chiếc khăn Cuối mình lau nước mắt cho con gái Ôi chúng ta đều là phận nữ nhân Mùi hà tất phải làm khó cho cô nương ấy Cô nương ấy cũng không sung sướng gì Chuyện khác chẳng nói làm gì Chỉ riêng chuyện vì tiền đồ của Mạnh Đức Phải ẩn thân hai năm trong túp liều sách ấy Mùa đông thì rét Mùa hè lại nóng thử đổi là mùi xem Đinh Thị vừa nghe Biện Thị nói chuyện Trong lòng đã có vài phần thông cảm với nàng ấy tỷ chớ nên tốt bụng như vậy Chẳng phải sắp tới còn chưa biết sẽ ra sao đâu? chưa thấy ả ta hiện nay tỏ ra như vậy. ngày sau nếu xin được nhi tử rồi, có còn coi tỷ muội ta ra gì nữa không? muội chẳng qua vốn là kẻ nhân hạ nhân hầu hạ tỷ, chịu bao nhiêu khổ, nhận bao nhiêu tội cũng là bổn phần mình phải thế. nhưng tỷ không thể phải tội được. lúc ra khỏi cửa lão gia và phu nhân đã dặn dò muội thế nào, cần nghĩ những gì muội phải nghĩ thay cho tỷ chứ. lưu thị ấm ức nói. Ta cũng biết là mũi vốn tốt với ta, nhưng ta thấy cô ấy cũng không giống những kẻ ba dao, hai mặt đâu. Đinh Thị cúi đầu nghĩ ngợi, rồi nói, tí mũi chúng ta hòa thuận mà sống với nhau, chẳng lẽ lại không tốt sao? Chàng ép người ta như mũi, cũng khó tránh được chuyện nàng ấy quay lại tính kế với mình. Cứ thế thì nào có kết cục gì tốt? Tỷ là nói như vậy, nhưng cũng cần phải có sự đề phòng. Tí à, ngoài đứa lớn này, còn những đứa khác tương lai sẽ có nữa. Thế nào cũng chết để ả ta bế. Nếu ả ta giở trò xấu ra, Thì tỉ làm thế nào? tỷ của mùi ơi, Lưu Thị lại thở dài, Rồi chợt ghé sát tay đinh thị. Có lẽ mùi cũng có tin vui rồi. Thật ư, Thế thì phải chú ý giữ gìn." Tất nhiên rồi, Lưu Thị tuy nói như vậy, Nhưng ánh mắt có vẻ u ám. Lần trước khi Tào Tháo mới được cử hiếu liêm, Đã có thời gian vui vầy cá nước, Nhân đó hạ sinh được một nhi tử đặt tên là tàu thước nhưng chưa đầy một tháng thì không may chết mất lưu thị chẳng những mất con lại còn bị ốm một trận lần này lại có mang thường luôn cảm thấy sức khỏe yếu kém e rằng đứa bé sau khó sinh đinh thị hiểu nói lòng đó bèn nói nếu muội thấy trong người không khỏe thì phải nhanh chóng đinh thị còn chưa nói hết câu thì hoàng nhi đã nhảy cẩn chân sáo vào đinh tỷ tỷ muội khác một con búp tê gỗ cho đại tiểu thư đây nói rồi đưa con búp bê cho đinh thị mùi tốt bụng quá thật khéo tai đấy đinh thị xo so xo so lên má hoàng nhi trong khi đó lưu thị lại bực bội nói đại tiếu thư đang ngủ rồi hoàng muội hãy ra ngoài chơi đi lát nữa con bé dậy thì mũi hay vào dạ vâng ạ hoàng nhi lại nhảy chân sáo đi xa mũi coi mũi kìa với một đứa trẻ mà cũng khó tính thế đinh thị trách cứ mũi đâu có khó với nó Nó họ hoang Con hồ ly kia họ biện Thật không hiểu bọn họ có quan hệ thân thích thế nào Chủ không phải chủ Tớ không phải tớ Phu quân của chúng ta cũng thật là Lại còn đưa cả nhà về Nào là một tiểu cử tử Lại thì một bà tiểu di tử Phu quân quá hoang đường rồi Đinh thị thở dài Vô cùng có nhiều nỗi bất mãn với tào thao Hai tỷ muội ngồi đó diện nhau như vậy Mỗi người nghĩ một việc của mình Nửa ngày chẳng ai nói câu gì cả lúc này trên cách đường vô cùng đáo nhiệt tào tháo biện Bỉnh, hạ Hậu đông hạ Hậu uyên Tàu đức năm người cùng cha giấu vụ án mạng ở hoàng phủ năm xưa tụm lại một chỗ đại tang của hai vị thúc phụ đã lo lắng đâu đấy tất cả mọi người cuối cùng đã có thể ngồi lại uống với nhau chán rượu rồi có rất nhiều tâm tình muốn trò chuyện trao đổi với nhau bất kể thế nào hiện giờ đã tạm gió yên sống lặng rồi tự hiếu tự liêm Đang phục tang không được uống rượu Hôm nay có năm huynh đệ chúng ta Thôi vậy Đọc bức thư của phụ thân mới gọi về Ông đã tiếp cận được với Tàu Tiết Tình hình rất khả quan Tàu gia chúng ta có hy vọng lại được vượt lên Mọi người cứ bình tâm Tàu Tháo vừa nói vừa nghĩ Đại khái cũng đoán ra phụ thân Là tiêu phí mất bao nhiêu Huynh trưởng Lúc huynh trưởng mới bảy quan chưa về đến nhà Huynh có biết ở nhà rối loạn đến mức nào không Hoàng hậu bị phế, tống phong bị hạ ngục đã khiến người ta kinh hoàng rồi. Đến lúc đó, chứ bậy hoàng cả tộc, thì còn đến mức nào? Thất túc đã ngầm chuẩn bị đầy đủ thuốc độc rồi. Nếu thật sự có việc không thể giải quyết được, sẽ tu tập cả tộc lớn nhỏ lại một chỗ, tự xác là xong. Tào Đức nói đến đó khiến mọi người đều cười. Nói đến Tào giận, Tào Tháo trao mài. Bệnh của thất túc ngày càng nặng, mọi người phải chú ý đấy. Trong lòng Tào Tháo tự dưng trào dân một nỗi buồn tào gia tuy địa vị hiển hách nhưng rốt cuộc là dựa vào hoàng quan mà lên tàu tung tàu xí tàu đỉnh ti điều từng giữ chức vụ cao nhưng chưa thấy ai có tài học đức hạnh duy có thất thúc tàu giận là một bông hoa lạ trong gia tộc ông đủ cả đức tai làm người lương thiện ở thông quê đã có những lời ca tùng tốt đẹp nhưng viên ngọc đẹp không hề có tì vết như vậy lại vì gia thế của mình trọn đời không xa làm quan đến nay cái chết của hai vị huynh trưởng lại giáng một đòn mạnh khiến ông ốm nằm liệt dương cơ hội không thể gượng dậy được điều đó với Tàu Gia mà nói thật sự là một sự đáng tiếc tào tháo uống một cụm rượu lại nói tiếp a đức để hãy chuẩn bị ít đồ dùng ngoài ra ta cũng mang từ đống khâu về một ít lư dao ngày mai chúng ta đến thăm thúc ấy được Tàu đức vội rót đầy chén cho mọi người trước tiên khoan hãy nói chuyện của thất thúc cách đây không lâu huynh trưởng làm cho để đến khốn khổ đấy làm sao thế tào tháo không hiểu chuyện gì còn sao nữa để hỏi huynh chuyện của tiểu tẩu biện thị sao lại để phụ thân biết được làm đệ cũng bị liên lụy theo phụ thân gởi đến hai bức thư liền mắng đệ như té nước vào mặt nói đệ không thành thực không hiếu thuận cùng với huynh lừa dối ông còn nói đệ quý quyệt to gan che giấu tội nhân huynh đệ tốt chuyện này ta cũng không rõ ta mới trước mặt vừa bảo tần nghi lộc đến đón người Thì sau lưng, phụ thân đã biết. Thật là kỳ lạ. là cái gì? Tại mắt của phụ thân chỗ nào chẳng có? Ngày xưa ở Lạc Dương, nhất cử nhất động của Huynh, phụ thân đều biết cả. Từ đầu đệ đã nói. Chuyện này không thể giấu được đâu. Chẳng bằng hay có gì nói thật hết. Thế mà Huynh không tin. Giờ thì thế nào? Lôi cả đệ vào rồi. Huynh cứ đàng hoàng cưới người ta làm thiếp thì có hay gì? Gửi thư về nói với đệ một câu chứ? Huynh thì chẳng sao. Phụ thân gửi thư đến hỏi đệ đầy vẫn cứ nói dối giúp Huynh. Nhưng tất cả đã lộ rồi, bảo ông không bực sau được. Tàu Đức chặt lưỡi liên hồi cứ như đệ nghĩ, tên Tần Nghi Lộc mà Huynh sai đi, bản thân hắn có vấn đề, tên tiểu tử ấy, tinh quái đến độ, lông mài cũng biết nói. Hắn đến chỗ phù thân, không biết đã nói những gì. Không phải đâu, hắn dám to gan làm chuyện đó ư. tào Tháo vẫn tin tưởng, không nghi ngờ gì Tần Nghi Lộc. Mọi người nghe xem, Anh ấy đã nạp thiếp rồi đấy. Hạ Hậu Uyên nghe hai người trò chuyện quay sang nháy mắt với biện bỉnh nói đùa. Khi xưa tôi từng nói vị tỷ phu này của ngươi tâm tư bất chính. Giờ ngươi suy nghĩ lại chuyện này đi. trong thấy tỷ tỷ ngươi ở Hoàng Phủ rồi. Sau đó nhờ vào giết người để cướp thiếp. Cướp xong thì giấu đi để cho đệ đệ của huynh ấy trong năm tỷ đệ hai người cần chết. Dần dần từng bước một đưa lên làm tiểu thiếp. Xem huynh ta có gian trá không? Biện Bỉnh cười ha hạ nói, Huynh nói đúng lắm, giờ đệ lên nhà môn, tố cáo đầy, tố cáo bốn người các huynh. Chuyện này sao lại có bọn ta trong đó chứ? ha Hậu Uyên không hiểu, huynh thử nghĩ xem. Tí phu của đệ giết người bỏ trốn, rồi lại bắt cóc con gái dân lành. nhị ca thì che giấu tội phạm, biết rõ việc mà không báo, nguyên nhượng đại ca thì đứng sau chỉ đạo, bài định kế gian. Con gái to con là Huynh thì đứng ra chịu tội thay cũng phải bị ăn gậy tất cả mọi người nghe vậy đều bật cười vui vẻ tào tháo chợt nhớ lại chuyện hạ hậu yên bị liên lụy phải ngồi trong lao khá lâu mãi lo hai đám tang vừa rồi đâm sao quên mất vội cầm chén rượu lên nói diệu tài này huynh đúng là vì tôi phải chịu khổ hạ hậu yên nâng chén rượu uống cạn lau miệng cười nói chịu khổ thì không dám nói nhưng mà buồn muốn chết cả ngày cùng bọn trưởng ban nha dịch ăn thịt uống rượu đến cửa phòng giam cũng chẳng phải khóa muốn ra thì ra buổi tối lại quay về ngủ là được nói là ngồi tụ mà được một năm rưỡi người ngộm đã béo nút nếu bảo vương cát ấy là tên khốn lại nổi tiếng thì với nhà chúng ta đúng là hắn nệ như mặt trời nói đến tên khốn lại vương cát tào tháo lại không khỏi thấy sợ sống chết chỉ cách nhau găng tức nếu vương phủ hoàn toàn trở mặt bắt cả tạo gia hạ ngục thì e rằng chưa cần đợi đến triều đình xử trí đã bị tên ăn thịt người chẳng cần nhè xương vương cát ấy hãy chết rồi hà hầu đôn thì không nghĩ nhiều như thế thấy huynh đệ mình đang dương dương tự đắc liền ghé đầu nhắc nhở tiểu tử người thật là rảnh rỗi không có việc gì thì liền giỏi giao lưu với mấy tên tiểu nhân ở nhà môn ấy làm gì ăn cho đệ quá để có luyện đây chứ hà hầu uyên vẫn không để ý có luyện có luyện sao cũng cùng với mấy tài nhà dịch ấy luyện ở đầu nhà lao hà hầu uyên nhếch mép Đệ liện cho chúng nó bỏ lê bỏ hoàng hết. Sau đấy tất cả đều không dám đùa với đệ nữa. Nếu không thì làm sao chúng lại mời đệ sụ thịt no sai chứ? Mọi người không ngăn được cười ầm lên. Tào tháo chợt nghĩ ra cũng cười nói. Dự tay, tôi cũng phải báo đáp huynh, thật xứng đáng mới được. Mạnh đức chớ nói đến câu báo đáp làm gì? hà hậu đôn nói chàng vào. Sư kia tổ tiên nhà ta là hà hậu anh, cũng từng nhận tội thay cho hán cao tổ hạ hầu gia chúng ta nhận tội thai là chuyện có truyền thống, có kinh nghiệm rồi đấy. tào tháo vẫn cười vẻ đầy bí mật. lần này tôi nhất định phải báo đáp. khách khí làm gì? giữa huynh đệ chúng ta còn nhắc đến báo đáp gì chứ? hạ hầu uyên xua tay. thế không được. chuyện này tôi suy nghĩ lâu lắm rồi. huynh đến bây giờ vẫn chưa thành gia thất. tôi muốn đứng xa làm mối thân mũi mũi của đinh thị. Thê tử của tôi cho huynh. tào tháo thật thà nói. Hạ Hậu Uyên giật mình Tào Tháo ghé sát tay Hạ Hậu Uyên nói Huynh yên tâm đi mũi ấy với thê tử của ta Không phải cùng một mẹ sinh ra đâu mũi ấy xinh đẹp hơn thê tử của ta nhiều Diễm phúc của Huynh không nhỏ đâu đấy Hạ Hậu Uyên trong bề ngoài Mạnh bào táo tợn, Nhưng cũng là kẻ hay xấu hổ Vừa nghe thấy câu nói ấy mặt đỏ bưng đến tận cổ Đưa tay lên sau gái gãi gãi, Miệng lắp bắp Ta không thành gia thất đâu Không thành gia thất đâu Nói bậy Tào Tháo nắm chặt lấy tay Hạ Hậu Uyên Nói Không nhân đại sự là chuyện thương tình của con người ta Làm gì có chuyện cả đời sống làm người không thê tử Thành gia thất rồi Mới không hậu thẹn với ba chữ đại trưng phu đấy Chuyện này Chuyện này cứ quyết định thế đi Hạ hầu Đông vỗ đùi Tin ngốc này Còn cười cợt người ta cưới thiếp Giờ người ta kiếm thê tử cho ngươi Ngươi còn không biết đường nhận Mảnh đức tôi đứng ra làm chủ cho hôn sự này tại nhà chúng tôi bằng lòng rồi đấy được Tào tháo cầm cốc rượu đứng lên chúng ta thế là kết thân gia rồi mạnh Đức huynh hãy ngồi xuống đã tôi cũng phải nói chuyện hôn sự này ra với huynh Hà hầu Đôn cũng cười bí mật nói với tôi cô nuôi nhà nào ưng mắt tôi à không sao tôi thì càng nhiều càng tốt tôi không nói đùa đâu mà là thành tâm thành ý cầu thân với nhà huynh Tào Tháo không tin lắm Huynh cứ nói đi, tôi cầu thân cho thứ nam của tôi. Xin đại tiểu thư nhà Huynh làm thứ tức của tôi. Hạ hầu đôn dáng vẻ nghiêm túc, hai mắt nhìn thẳng Tào Tháo. Tào Tháo lặng đi một lúc, chuyện này, được. Thứ nam của Huynh là mậu tiểu tử đúng không? Thằng bé đó rất coi ngô, tuổi cũng phù hợp, công sự này thật sự không tôi. Nguyên nhượng đã nói ra rồi, từ nay trở đi, hạ hầu mậu nhà Huynh sẽ là kiều khách của tàu mạnh đức ta nhé hay hay lắm tất cả nâng chén tất cả nâng chén chúng ta đều là người nhà hạ hầu uyên cũng đứng dậy đưa tay kéo một người bên trái một người bên phải là biển bỉnh và tàu đức chuyện này sao lại có cả hai người bọn đệ trong ấy biển bỉnh người thấp nhỏ bị hạ hầu uyên to lớn lôi sần sạch lên làm sao lại không tỷ tỷ của đệ lấy mạnh đức với đại tẩu cũng coi như tỷ mũi kết nghĩa rồi thân muội muội của tỷ kết nghĩa với tỷ tỷ để lấy ta để cũng coi như tiểu củ tử của ta rồi hạ hậu uyên cười nói sao mà rối mù lên thế càng nghe như là chửi đầy ấy biện bỉnh nói hạ hậu uyên lại nói thấy bọn ta bàn chuyện khuyến sinh ở đây để cũng xúc ruột phải không nếu phải thì ta sẽ thay đệ cầu thân với hoàng nhi cho để đệ đỡ phải ngày ngày đi theo sau người ta mà thổi sáo biện bỉnh đỏ bừng mặt lên Huynh chứ có nói bừa Bọn đệ là huynh mùi kết nghĩa đấy Đệ định lừa ai Đừng có linh tinh Uống Hạ hậu uyên xách tay biện bệnh lên Định đấu rượu Lại thấy tàu đức lặng lẽ Để chén xuống Liền hét bảo Tử tật Huynh chứ có gác chén thấy Nếu không hai chúng ta Cũng kết thông gia với nhau Lão bà của Huynh Chẳng cũng đã sinh một khê nữ đấy sao Sau này tôi có nhi tử Thì chúng ta hãy kết thân nhé Này Khi nữ của tàu gia, đều gả cả cho hạ hầu gia các huynh nhé Tào Đức quay sang tào tháo cười, ca ca. Huynh nghe thấy không đấy, nhi tử của huynh ấy còn chưa thấy tâm hơi đâu, đã đòi cách thân với đệ rồi. Khi nữ nhà huynh gả cho nhi tử của yên nhượng thì không nói. Ngay cả tiểu cụ tử, tiểu di tử cũng ghép đôi cả rồi. Chuyện mua bán này, chúng ta phải đền bồi lớn rồi. Tất cả mọi người đều cười ha hả, chỉ có hạ hầu đôn với tàu tháo nhìn nhau không nói gì. Có những bí mật chỉ có hai người bọn họ biết. Tàu Tung là con nuôi của Tàu Gia. Thực tế vốn là con của Hạ Hậu Gia, là thúc thúc của Hạ Hậu Đông. Chuyện ấy trước khi mất, phụ thân của Hạ Hậu Đông đã nói cho biết lần đến kinh vừa rồi. Tàu Tung cũng đã lờ mờ thừa nhận chuyện này, cho nên nhi nữ của Tào Tháo gả về Hạ Hậu Gia. Cũng coi như gả về nhà cốt. hôn sự này cũng coi như mưa xa về nguồn thôi. Nhưng bọn họ thực sự không ngờ rằng mấy câu nói đùa của hạ hậu uyên về sau cũng thành sự thật 15 năm sau đúng là nhi nữ của tào đức đã gả cho nhi tử của hạ hậu uyên là hạ Hà hậu hành bất kể tào gia và hạ hậu gia rốt cuộc có quan hệ báo mủ hay không nhưng quan hệ thân thích của hai nhà đã gắn bó đời đời kiếp kiếp với nhau còn đức lăng quân của hàn nhi sau này thì tất cả bọn họ đều đã đón sai tôi ấy tào tháo đã uống không ít nhưng đã từng cùng với đám ma men Đinh sung, bào tính, lâu khê, luyện được tủ lượng cao. Không hề bị say xỉn gì. Đêm đã khuya, Tào Tháo nhẹ nhàng bước vào hậu viện. Định đi đến buồn ngủ của biện thị. ngẩng đầu lên, trông thấy trong chính phòng vẫn còn ánh đèn sáng. Tào Tháo nhẹ bước đến trước cửa. Đẩy khẽ, khe cửa nhìn vào bên trong. Đinh thị vẫn đang ngồi trước cung cửa dệt. Phu nhân tuy dung màu bình thường, tài nghị không có. Nhưng hiền thục chịu khó thì không ai sánh được. Nàng vẫn chưa ngủ ư Tào tháo nhẹ nhẹ bước đến cân Đinh thị không ngờ phu quân Lại đến phòng mình vào đêm nay Chàng đến thấy ư Ban ngày hầu hạ đám người sảnh rỏi kia chăm năm con bận cả ngày rồi Nàng còn chưa ngủ sao Tào tháo vừa nói vừa cởi áo Ban ngày con ngủ hơi nhiều Tôi đến không chịu ngủ Thế phải dỗ mãi Vừa mới giao cho vú nuôi bế đi Thấy nàng đang làm gì vậy Tào tháo hiếu kỳ hỏi thiếp vật ít lụa để làm hài và túi thơm đinh thị vừa làm vừa nói nàng thật kỳ công quá tào tháo cười đồ đạc trong nhà đều mang từ kinh về cái gì cũng thượng hạng cả sao phải tự mình làm cái này không giống thế đinh thị ngừng tay làm việc đón lấy chiếc áo tào tháo vừa cởi ra nay chàng đã không còn làm quan nữa tuy trong nhà vẫn còn chút tích lũy nhưng dẫu sao không còn bỗng lộc tiêu Pha rộng rãi quen rồi nếu chỉ trong vào điền sản thì làm sao được? có câu rằng miệng ăn núi lợn, tiếp san sỏi làm ít đồ bán cho người đi buôn cũng kiếm được chút đỉnh tiêu vặt, tích tiểu thành đại. ai biết một lúc nào đó sau này có thể cần dùng đến. Tào Tháo nhìn Thế Tử thầm nghĩ, nàng đúng là ngốc nghếch đến đáng yêu. Tào gia căn cơ còn vững chắc, chỉ cần qua khỏi nạn này, sau đó có gì khó khăn nữa? nếu tránh không khỏi nạn này, có tích lũy nhiều nữa cũng chỉ để cho người khác mà thôi. Phu thê nằm trên giường, chỉ có ngọn đèn dâu le lét bên cạnh, cả hai đều chưa ngủ, ai nấy theo đuổi dòng suy nghĩ tâm sự riêng của mình. Khi ấy trong nhà lặng lẽ như tờ, thậm chí người nọ có thể nghe thấy hơi thở của người kia. Cứ như vậy một lúc, Đinh Thị mới thở dài nói, không còn sớm nữa, chàng mau nghỉ ngơi đi. Ngày mai thiếp săn giúp, thất thẩm, đun thuốc, rồi sẽ về nhà nói qua chuyện hôn sự của mùi mũi với dự tài huynh đệ. Ừ. Tào Tháo quay mình, thổi tắt đèn. Khi ấy, tay Đinh Thị đã không chịu an phận, quờ sang, nhưng Tào Tháo chẳng có phản ứng gì cả. Đinh Thị thấy Vu Quân chẳng để ý đến mình, chỉ còn cách xây người nằm nghiêng, quay lưng lại. Không có ánh đèn, tâm lý Tào Tháo bình ổn hơn nhiều, nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Đầu óc cứ rối loạn lên, quay đầu lại nhìn thay Tử đang nằm, quay lưng lại phía mình. Anh trăng mông lung chiếu qua sông cửa lụa trắng, rồi đến thân hình nặng ấy. Nàng cứ kéo chăn lên cao mãi Chỉ để lộ ra cần cổ đầy đặn Được mái tóc dài Đen nhánh lò sò trang điểm Khuôn mặt bình thường ấy Dường như cũng trở nên mong mông Lung lung Đinh thị đột nhiên trò chuyện Giọng nói ấy sao mà yếu ớt, mềm mỏng Lại có cả vị chua xót, Phu quân Thiếp biết trong lòng chàng rất buồn Thiếp chẳng đọc qua cuốn sách nào Nhưng cũng biết chuyện Trên đường xí hoạn phải từ từ mới ổn Không nóng vội được đâu Khoảnh khắc, trong đầu Tào Tháo chợt hiện lên vô vàng hình ảnh. Năm xưa chính nàng đã dốc lòng chăm lo cho gia đình mình. Chính là nàng đã lo liệu cho mình lấy lưu thị làm thiếp. Là nàng đã mười tháng mang thai, sinh hạ cho mình một hài nhi bé bỏng. Là nàng ngày ngày vất vả trước khung cửa dệt. Tào Tháo chợt tung mạnh tấm chăng, từ phía sau ôm chặt lấy nàng. Rồi xoay người nàng lại. Dưới ánh trăng, Tào Tháo không thấy, trong khóe mắt nàng, lông lên ngấn lệ chàng không còn do dự gì nữa nhẹ nhàng không lên khóe mắt của nàng thổ lộ hết những lời yêu thương bên tai nàng